các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ phải đi về hạ lưu con sông như đúng hướng phải thế. Này anh, sai đường rồi. Khu chung cư Brady phải đi hướng ngược lại. Người tài xế vẫn chạy thẳng, như không hề nghe thấy chỉ dẫn khách hàng. Tôi bảo sai đường rồi, anh quay lại. Lúc này mới anh mới để đến khuôn mặt người lái. Cô không bao giờ để ý đến nhân dạng những người lái taxi. Cũng như bắt chuyện với họ Tuy nhiên người này không khuôn mặt rõ ràng Vì anh ta đeo cặp kính đen Lấp nửa phần mặt dưới khuất Sau cổ áo blue to sụ Đeo kính đen lúc Lái xe nửa đêm thế này ứ Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ bất thường Khắp người cô ấn lạnh Anh dừng lại Nếu không tôi mở cửa xe Rứt lời Cô với tay ra cánh cửa Nhưng nó bị chốt chặt Người anh run dậy rút điện thoại Và bấm số mới nhất Đầu dưới bên kia đổ những hồ chuông dài Trong tuyệt vọng đang đang nhảy Để điện thoại trong túi áo Hoặc nhạc quá ấm Hoặc anh quá say không thể nghe tiếng chuông Anh định Chiếc xe đột ngột phanh kít lại Cả người cô chúi về phía trước Người tài xế kỳ dị ngồi bất động trên ghế lại Chiếc xe đậu Trên con đường không một sự sống Bên phải cô là dòng sông đột ngầu đang cuộn chảy bên trái là cánh đồng nhập nhô những bia mộ đen xị mà đồng hồ điện tử xanh nét trên xe hiện số 12 giờ 30 phút Mỹ anh thấy chóng mặt người tài xế chậm chạp kéo cổ áo xuống bỏ kính và từ từ xoay mình lại hình ảnh cuối cùng mà cô gái 18 tuổi xinh đẹp nhìn thấy trên cõi đời này không phải là cha mẹ Cũng không phải những người bạn trẻ trung đầy sức sống Mà là một dung mạo ghê giận Như trong những thước phim phục vụ cho ngày lễ Halloween Tiếng hét kinh hoàng của cô Bị nhốt kín trong chiếc hộp chữ nhạc bốn bánh Giữa điền đồng giá lạnh Nếu thoát ra ngoài Nó chỉ có thể hòa cùng với những thanh âm hư vô Giữa thời khắc mà trời đất cẩn kề trong giao hòa Thời khắc mà những âm hồn đang lận khuất Trong bóng tối hút linh. 2 Taxi hoa xe Trời báo Ngày hôm trước và cả ngày hôm trước nữa Đại ký tường Thủy Văn dự báo trời nhiều mây nhiệt độ hạ chút đỉnh So với tuần nắng hạn vừa qua Nghĩa là có thể sẽ có mưa nhẹ Tuy nhiên những cơn mưa xối xả hồi đêm đã gây tài họa Những cư dân của thành phố đêm qua ngủ mà rất yên lành và sung sướng Trong những tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng trời xe lạnh, rồi trong tiệm thức giờ ra tức thì đã hình dung ra viễn cảnh thảm hại của một ngày mới. Chỉ mới 5 giờ sáng, nước đã tràn ngập những con đường trong nội thành, đường biến thành các con kênh nho nhỏ, những đôi mắt hé qua ô cửa sổ nhìn người đi qua lại luốt tận ngang ngồi. Trời ráng một màu xám xịt, và mưa vẫn tiếp tục vỗ sàn sạt lên những mái tôn mái ngói và bài bê tông ngàm đọng. Lụt lội là chuyện thường niên một tính chu kỳ, người ta chuẩn bị những bộ quần áo giá chiến dành cho những dịp thế này. Trẻ em gói cặp sách vào túi ni lông to bản, người lớn chịu nhịn bữa ăn sáng hấp dẫn ngoài vỉa hè và đành đoàn với bát mì tôm nấu sẵn. Và vài người kịp bật tivi để xem bản tin sáng chuyển đi những hình ảnh mới nhất. Rất may mắn, chủ sạc đài truyền hình nằm trên trục đường thấp nhất thành phố, nên phóng viên ghi hình và đưa tin thật tiện lợi. Với các hình ảnh hấp dẫn đầy kịch tính của một chiếc xe buýt bị trao trong cơn sóng đánh tả từ vệ đường, những ghi đồng xe máy trội lên khỏi mặt nước, làm lũi nhích về phía trước và lành bệnh xung quanh là vài chiếc chẩu nhôm khổng lồ đang được điều khiển thay đỏ gian, mà người ngồi trong đó tự tạo mái trèo bằng thanh cổ sáng. Lột lội không hề cản trở trợ em đi học và người lớn đi làm, đặc biệt đối với những nghề không được phép nghỉ cho dù có xảy ra đại hồng thủy. Cảnh sát hình sự, Phan Đăng Bách cũng vật lộn cùng với những cơn sóng đang cố vật ngã trước xe của anh. Mỗi lần có xe tài chạy qua, làn nước lại dựng lên, Đổ xuống cả người lẫn xe sóng thần một thanh niên đang bị bỏ dắt chiếc xe chết máy bên cạnh bách bácch gào Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc